Cực phẩm gia đình tập 265 Nhìn khắp mấy người hồ bất quy lão cao hứa trấn lý Vũ Lăng, Lâm Vãn Vinh, trừ đổ tu nguyên phụng mạnh tọa trấn ở Lan Sơn Cốc, các huynh đệ thủ hạ điều tề tụ ở đây cả. Đây là thời khắc quân dung đỉnh nhất từ khi tiến vào thảo nguyên đến giờ. Lâm tướng quân túi nước của người rách rồi. Hứa Chấn là người tinh tế nhận thấy túi nước bên Hồng Lâm vẫn vẫn hơi rách một lỗ nhỏ, vội vàng mở miệng nhắc nhở. <cười> "Vì sao?" Lâm Văn Bình vội vã lấy cái túi ở Hồng lên cẩn thận xem kỹ, mấy ngày nay hành quân nước đều được tập trung lại để thống nhất phân phối, túi nước sớm đã không dùng đến rồi. Trong lúc lơ mơ cái túi này bị các đá cào trách một lỗ nhỏ, từ lúc nào mà hắn cũng không biết. Nhìn dấu sân môi đã khô động trên miệng túi, trước mắt hắn bỗng dưng hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc già. Chiếc túi nước nho nhỏ này do thiếu nữ độc quyết chính tay tặng cho, còn là nàng dùng sinh mệnh để dành vật về trong cơn bão cát. Dọc đường đi này mỗi lần hắn khác, chiếc túi liền vô thanh vô tức được đưa tới tay hắn. Tân quân, đổi cái khác đi!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 Các tướng sĩ quan hô trầm trời tranh nhau lao về phía dòng sông. Trong khoảnh khắc này tất cả mọi người đều vui vẻ giống như những đứa trẻ. Lâm bảng Vinh lắc đầu mỉm cười, ánh mắt lơ đẳng nhìn về phía xa. Tại nơi giao giới giữa Đại Mạc và Thảo Nguyên đó có một thân ảnh cô độc đang đứng. Nàng ngồi trên lưng con ngựa xanh, không tiếng không lùi, không nói không cười. Ánh mắt chiều đỏ như máu chiếu thân hình mỹ diệu của nàng thành một cái bóng thật dài trên mặt đất. Cô độc mà cao ngạo. Mười ngón tay thon dài nắm chặt chiếc bình thủy tinh trong tay Trong ánh dư quang của mặt trời lặn Lóa lên những điểm sáng bảy màu lấp lánh Hồ bất quy ghé sát bên tay Lâm Vãn Vinh nhỏ giọng nói À tướng quân cứ yên tâm đi Chúng ta có huynh đệ ngầm trong coi Nhà đầu này chạy không thoát đâu không chạy thoát được so với chạy thoát được thì càng đau đầu hơn Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ xua xua tay xoay người nhảy lên ngựa Hai ngày nay bông ba trong sa mạc, không chỉ thân thể khó mà tiêu thụ nổi, đến cả tâm linh cũng bị giày bò, tâm hồn và thể xác đều cần thời gian để hồi phục. Lâm Vãn Vinh biết rất rõ cái đạo lý lúc nào nên lỏng, lúc nào nên chặt. Dù sao bất ngờ tập kích khắc tư nhĩ cũng không có thời gian biểu, hăng cư dứt khoác thoải mái một chút nghỉ ngơi chỉnh trang hai ngày. Lúc này hạ lệnh xuống toàn dân lập tức ào lên hoan hô, mọi người chạy đi lon tinh cho nhau cười vui rộn rã. Tình cảnh thế này thật khiến cho Lâm Vãn nhớ lại hồi bé, lúc mình ngày ngày chờ mong kỳ nghỉ hè cũng không nén nổi mỉm cười. Đi ra khỏi La Bố Bạc, nơi này đã ở ngay bên cảnh cao sơn và thiên sơn, dòng sông chảy xuyết vừa trong veo vừa chảy này xem ra chắc là dòng Thanh Tuyền. Từ trên thiên sơn chảy xuống, vượt qua dãy thiên Sơn chính là A Nhĩ Thái Sơn hiểm trở, đối diện với vương đình khắc tư nhĩ của độc quyết. Mà Kha Bô Đa dưới chân A Nhĩ Thái Sơn chính là nơi sinh ra Lạc Tị Thảo, cũng chính là địa phương mà Lâm Vãng Vinh trong ngóng đã lâu. Truyền hòa tử dòng chi hải là có thẻn thần không hay quỷ không biết đến được vương đình độc quyết. Còn bà nó, con đường tơ lũ này thật là thần kỳ. Xong biết thế này, chúng ta đã nên đi dọc là bố bạc chậu gì? Nghe Lâm Văn Vinh nói xong, tình thế cao tù vỗ mạnh vào địa đồ một cái. Nước bọt bay tứ tung tựa như việc xuyên qua là bố bạc giống như một trò chơi vậy. Hồ Bất Quy cười nói, ha vậy thì tốt. Đợi lần này trở về sẽ đẩy lâm tướng quân bẩm rõ dưới từ quân sư, lần sau nếu có chuyện tốt như xuyên qua tử vong chi hải thế này thì sẽ đẩy cho cao huynh để ngươi đảm nhiệm được rồi. Sắc mặt lão cao thoáng cái đã trở nên xanh lè, vội giả xua tai nói, Ê hey, không được, không được, lão cao ta không biết được, cứ là lão hồ ngươi là được rồi, ngươi dùng la bàn rất tốt, mọi người đều biết. Tặng cha này là điển hình của những kẻ nói như rộng leo lặm như mèo mửa mọi người đều cười lên ha hả, quả cũng khoái hoặc vô cùng. Bên dòng sông rải rác những tốp liều vải trắng tinh, những lượng khói chậm chậm bốc lên, mang theo mùi thơm nhàng nhạt chui vào lỗ mũi. Những ngày này đây là lần đầu tiên hỏa đầu quân nổi lửa nấu cơm, tuy chỉ có trao dại bà cỏ, nhưng trong mắt những kẻ đã đói đến sắp hôn mê này thì lại quý báo như sân hào hải bì. Lâm Vãng Vinh đích thăng xuống nước dẫn một đám quân đệ thạo thủy tính đi mò cô bắt cá. Dòng tuyền thủy từ trên thiên Sơn chảy xuống này mùi vị ngọt ngào, dinh dưỡng phong phú. Trong lòng nước tâm khá cực nhiều, con nào con nấy đều béo múc. Mọi người trong lòng tràn ngập niềm vui, tiếng cười vui vang lên rộng rã. Chẳng bao lâu mùi vị thơm ngon của món canh cá đã bay đi khắp bốn phương. Đợi đến khi sắc trời u ám mọi người mới lưu luyến lên bờ. Lâm Vãn Vinh thì lại thủy tính đại phát, một mình không ngừng bơi lội trong dòng sông, lão cao nhìn mà hâm mộ vô ngần. Ê, bản lệnh bời kiểu chó của Lâm Quỳnh đệ so với ta dễ coi hơn nhiều. sắc trời đã hoàn toàn tối đi, bên bờ một đống lửa được đốt lên, Lâm Vãn Vinh mang theo ngực con suối nhỏ mà lên, cảm thấy sức mạnh từ dòng nước đập vào trước ngực, toàn thân dễ chịu vô cùng. Một hơi không biết đã lặng được bao xa, hắn chậm trại nổi lên mặt nước, thở ra một hơi thật dài lao những giọt nước trên mặt đi, đống lửa được đốt lên ở phía hạ du lấp lánh ánh sáng, chiếu rõ khuôn mặt các tướng sĩ trẻ tuổi đã rất lâu không nhìn thấy nụ cười vui vẻ như vậy trên khuôn mặt bọn họ rồi. Thoải mái thở vào một hơi đang muốn bơi trở lại, lại nghe thấy phía không xa tổng một tiếng vang lên, lập tức dọa cho hắn giật nảy mình, bên bờ một mảnh tối đen ẩn ước có thể nhìn thấy mấy khối đá ngầm lớn đen xì, âm thanh chắc là từ chỗ đó truyền lại. Màn đêm quá tối, bên bờ cách chỗ giữa dòng suối này phải tới 5 sáu trượng, những khối đá ngầm đó thì vô thanh vô tức, hắn mở trừng mắt ra lại không biết là thứ gì phát ra tiếng động đó. Lẽ nào là cá chép nhảy, hắng hắc một tiếng lập tức lặn xuống, bơi thẳng về bên bờ, cự ly mấy trượng đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là chuyện trong nháy mắt. Đợi khi hắn thò đầu lên khỏi mặt nước thì đã chỉ còn cách khối đá ngầm kia hai Màn đêm dày đặc che phủ bên bờ vây quanh khối đá ngầm đó, Mong mông lung lung lung chẳng thể nhìn rõ bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng, chẳng nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Lâm Văn Vinh lậu ra nửa cái đầu vô cùng cẩn thận nhìn trái nhìn phải, sao cả nửa ngày mới phát giác điểm dị thường. Lẽ nào ta đã nhầm rùi? Trong lòng hắn còn đang nghi hoặc đột nhiên tổng một tiếng gió lạnh thổi qua. Một khối đá nhỏ rơi xuống nước làm tung lên một đám bọt nước trước mặt hắn. Hai tiếng kinh hô cơ hồ như đồng thời vang lên, một là do Lâm Vãn Vinh phát ra, một tiếng khác lại là âm thanh của nữ tử, phát ra từ chỗ bóng đen sau tảng đá bên bờ kia. Lâm Vãn Vinh đưa mắt nhìn đi chăm chú, chỉ thấy dưới tảng đá kia có một thân ảnh đang co quắp, bởi lẽ quá là tịch mệt lại cùng với bóng của tảng đá kia hòa vào một thể, cho nên hắn mới chưa phát giác ra, đợi đến khi nghe thấy thanh âm đó Lâm Vãn Vinh cả kinh hô lên. Nguyệt Nga Nhi, là ngươi, bóng đen với thân hình yếu điệu đột nhiên đứng mạnh dậy, thanh âm lạnh lùng của Ngọc già truyền tới, trong màn đêm đen lạnh lẽo, khuôn mặt nàng lạnh lùng tựa như hàng băng trên thiên Sơn vậy. <cười> Nguyên lai là nha đầu này, nắp ở đây chơi trò ném đá, lầm vãn vinh ngượng ngùng cười hai tiếng, ha, trời đã tối như vậy rồi, Ngọc già tiểu thư còn chưa ngủ. Cục! Cô... Lời của hắn còn chưa nói xong, thiếu nữ độc quyết đã nổi cơn tức giận. Một tiếng hét văng lên phản phất như một con sư tử nhỏ đang nổi giận. Vô số những viên đất đá nhỏ bay về phía đầu hắn. Ê, mẹ của ta ơi! Lâm Vãn Vinh bị dọa cho rung lên cầm cặp vội vã chui vào trong nước. Từ ngày gặp gỡ Nguyệt Nga Nhi đến giờ, sự tranh đấu của hai người chưa từng dừng lại, nhưng chưa có lần nào thảm hại như lần này. Ngọc già vót một nấm đá vỡ đất vụn lên, một trận gió rào rào lao tới. Mặt nước lập tức nổi lên vô số bọt nước, bọc bền tỏa ra bốn phía. Nàng thở dốc từng hồi, cắn chặt răng, không ngừng nhạt đá, không ngừng đáp xuống nước. Những vòng nước tan ra rồi lại tụ, tụ rồi lại tan. Nàng lại vẫn không hề dừng lại, cho đến khi không mò thấy khối đá nào nữa. Nàng không ngờ lại phẫn nộ mà khóc lên. <cười> cho cụ! Một âm thanh chát nịt vang lên sau lưng nàng, mấy mảnh đá nhỏ rơi rào rào xuống dưới chân nàng. Thiếu nữ cũng chẳng hề suy nghĩ nắm lấy những hòn đá ném xuống dòng sông, bỗng dưng nàng sững người ra run rẩy quay người lại. Dưới trăng tàn lung minh đó đang cười hì hì, gần trong gang rõ ràng dâu cụng. Chương thứ 518. Hắn chuyển mặt mỗi chiếc khố, thân hình sáng bóng, lộ ra hai cánh tay cường tráng. Những giọt nước từ trên tóc, trên má tí tách chạy xuống, làn da lẫn với đêm tối như có chung một màu. Khuôn mặt đang cười đùa, cực nhã hiện ra trước mặt ngọc già. Ngươi, ngươi làm gì? Thiểu nữ độc quyết vội vã nhảy tránh ra xa vài bước, cách hắn thật xa hệt như đang đầy phòng một con sói hoang, hai mắt mở to kinh Hãi nhìn về phía hắn. Lời này nên là ta hỏi cô mới phải chứ? Lâm Vẫn Vinh lao những giọt nước trên mặt, nhìn vào những hòn đá dưới chân nàng cười kha kha. He he, cũng thật nhanh đó, hôm nay nếu cho nàng thêm chút đá nữa, e là dòng sông này sẽ bị lắp đầy mất thôi. Ngọc già dường như đã lấy lại bình tĩnh lạnh lùng đáp. Đại qua các ngươi không phải có câu chuyện tên dễ lấp biển sao, cho dù lắp sông này thì đã làm sao nào, không cần ngươi quan tâm. Đến cả chuyện tình vệ lấp biển mà cũng biết, học vấn nhà đầu này thật không tầm thường. Lầm vãng vinh cười ha hả, ánh mắt bất giác dừng lên thân thể ngọc già. Lanh quanh ở biển chết hơn 20 ngày, đừng nói là tắm rửa đến cả uống nước cũng là một vấn đề lớn. Toàn quân 5.000 tướng sĩ trên tới tướng quân dưới đến binh sĩ, ai nấy đều vô cùng bẩn thiểu, Duy chỉ có thiếu nữ độc quyết này là ngoại lệ. Làn da của nàng trước nay vẫn luôn nổ nà bóng láng, ống ánh dịu sáng, dường như cái nóng bỏng của biển chết căn bản chẳng rội đến người nàng. Đứng gần nàng còn có thể thấp thoáng ngửi thấy mùi hương thoang thoảng khiến người ta chìm vào trong cơn say. Này quá dốc rồi, không tắm dài bao bữa, có thú quắc. Trừ đôi môi hơi nhạt vì thiếu nước chiếc vái kiểu người hồ dính đầy bụi cát ra Nguyệt Nga nhi vẫn cứ tươi tấnực rỡ xinh đẹp chẳng khác chi hồi mới gặp người người nhìn cái gì bị hắn nhìn chăm châ vào ngọc già nắm chặt tay vội vả cúi đầu xuốngtạ thịt như bị nắng chiếu thành cho nha đầu này thì dẫn trắng như Ngọc vậy người so với người thật sự là làm tức chết đi làm bản Vinh đành mỉm cười lát lát đầu thang thở một hơi dài Không có nhìn gì cả, cuối cùng cũng ra khỏi sa mạc đáng chết đó rồi. Thiếu nữ độc quyết ngay ra đột nhiên giận dỗi gắt. Ngươi thật sự muốn thoát khỏi như vậy ư? Đương nhiên rồi. Lâm Văn Vinh chẳng hề nghĩ ngợi đáp ngay. Nơi đó trừ các vàng toàn là các vàng, không có gì để ăn uống, thỏ cũng chẳng ỉa nổi, chút nữa thì chẳng còn mạng mà về rồi, còn nói gì để mà hoài niệm chứ. Không chỉ riêng ta, tất cả mọi người đều muốn mau chóng thoát ra. Sao, lẽ nào nàng còn muốn ở lại trong đó hả? Nè, nè, nàng làm gì đó, đừng có đẩy ra. Cúc, người mau cúc đi cho ta. Ta chẳng muốn nhìn thấy người nữa. Cúc đi. Không đợi hắn nói xong, hai tay Ngọc và Cơ Hồ đã tóm chặt lấy tay hắn cấu hết sức đẩy ra ngoài, tức giận hét lên. Thiếu nữ độc quyết này phẫn nậu hệt như một con báo cái, tức giận bỗng dưng bạo phát. Đến cả lâm vãng vinh cũng bị dọa cho giật nảy mình, hắn vội vã lùi lại mấy bước mẻ mai. Nuôi cây gì cứ nói động thủ lạm gì, nàng đánh không có lợi ta. Cúc, ta bảo ngươi cúc đi. Thiệu nữ độc quyết để hắn đi vài bước, đột nhiên che mặt khóc. Những giọt nước mắt long lanh xuyên qua kẻ tai, thuận theo bàn tay nhỏ xinh trắng nõn, từng giọt từng giọt từ từ lăn dài theo cánh tay. Nhà đầu này thật sự tức giận rồi, ta chả hiểu gì cả, lẽ nào muốn ta lưu lại biển chết thì nàng mới cao hứng. Lâm Vãng Vinh bùi ngồi lắc đầu. Hey, đừng khóc nữa, nàng yên tâm, đợi làm xong một chuyện không cần, nàng đuổi ta cũng tự sẽ đi. Ngươi còn muốn làm chuyện gì nữa? Nguyệt Nga Nhi cắn trăng tức giận. Lâm Vãng Vinh tẩm tỉm cười. Hey, ta muốn làm chuyện gì ạ? Vậy nàng nắp ở đây là muốn làm gì? Ta... ta... Ngọc già ngẩn người sắc mặt vừa đỏ lại vừa trắng. Màu đi tắm đi ta đây cảnh chừng cho nàng. Nàng yên tâm, ta dùng danh dữ cao quý nhất của mình bảo đảm tuyệt đối sẽ không để người ngoài đến nhìn trộm. Hắn nhai nhai mắt nghiêm chỉnh dơ cao tay lên thề. Hai gò má như dương chi bạch ngọc bị nhốm lên một mảng đỏ hồng. Ngọc già khẽ nói. Người, sao ngươi biết? Người có danh dữ sao? <cười> Tiểu mụi mụi nói thử xem. Lâm Vãn Vinh cười hì hì. Ta được hiểu sưng là đại qua đệ nhất chính trực thiện lương. Người người đều kính ngưỡng. Danh hiệu đó không phải giả đâu. Chỉ cần ta ở đây, người khác, sợ quy danh của ta tuyệt đối không dám lại gần đây. Nàng cứ yên tâm mà xuống sông đi. Nguyệt Nga Nhi cắn chặt răng hừ một tiếng. Cái gì mà phòng bị người khác? Những người đó ta chẳng hề lo. Kẻ ta lo chính là ngươi. Không phải chứ... Lâm Văn Vinh hết một ngụm hơi lạnh, hai mắt mở tròn xoe, khuôn mặt đề vẻ kinh ngạc. Ngọc già tiểu thư lời này mà nàng cũng nói ra được sao, nàng cũng không chịu ra ngoài nghe ngóng xem sao. Gần đây chỉ có thiên kim tiểu thư nhà người khác đến chiếm tiện nghi của ta, làm diện còn cần ta đi ăn đậu hủ của người khác nữa. Nàng không tin ta cũng không sao, nhưng nàng không thể vũ nhục nhán quan của những danh môn khuây tú thiên kim đại gia của đại qua ta như thế được. Ây, đã như vậy ta cũng chẳng còn gì để nói nữa. Tiểu mũi mũi nàng từ từ tắm gỗ đi, ta đi đây. Hắn vừa nói xong liền bước chân đi ngay, bộ dạng tựa như chẳng có chút lô liếng nào vậy. Hắn để tay trần chỉ mặt mỗi chiếc khấu, đi đường lại ra vẻ hồng dũng hiên ngang vô cùng kỳ dị tức cười cục kia hừ một tiếng không để ý đến hắn nữa, tiếng bước chân càng ngày càng xa, tên manh đó dường như thật sự đi rồi, lúc này nàng mới trở nên lo lắng vội vã ngẩng đầu lên. "Ngươi, ngươi đợi đã." Âm thanh này tuy nhỏ nhưng tên manh đó dường như đang vọng tai lên mà đợi nàng gọi, vừa nghe nàng mở miệng Lâm Vãn Vân lập tức dừng chân xoay người cười bỉ ổi. "Tiểu muội muội nàng đang gọi ta sao?" Biết rõ còn cố hỏi. Ngọc già cúi thắp đầu xuống hừ một tiếng. Không phải gọi ngươi. Lâm Vãng Vinh cười hì hì bước lại. À, vậy ta sẽ tạm thời không cút nữa. Sao, Ngọc già tiểu thư đã thay đổi cách nhìn tin vào danh dự của ta rồi sao? tình mới lạ đó. Mặt mũi Ngọc già đỏ bừng. Nếu nói oa lão công này nhân phẩm tốt, bản thân nàng cũng chẳng thể tự thuyết phục nổi. 20 ngày nay ở trong sa mạc thiếu nước thiếu ăn còn có thể nhịn được, nhưng đối với loại nữ nhi thích sạch sẽ như nàng mà nói, không thấy tắm rửa mới là sự thống khổ lớn nhất, khó khăn lắm mới đi ra khỏi nơi đó, lại trở về thân phận tù binh, bốn phía đều có binh sĩ canh chừng, một nữ nhi xinh đẹp như nàng làm sao dám xuống nước mà chơi đùa chứ. May mà có oa lão công tên Luân manh này tuy xấu nhưng mà còn hơn những kẻ khác. Vào lúc quan trọng chẳng còn lựa chọn nào khác, cũng chỉ đành tin tưởng vào hắn thôi. Nàng dường như tìm một lý do cho mình e thẹn thì thầm. Ngươi, ngươi quay đầu đi, cách xa ta một chút không được nhìn. Lâm Vãng Vinh cười sẵn, bước từng bước ra vài trượng, sau lưng có giọng nói khe khẽ của Ngọc Già vọng lại. Ngươi, ngươi đừng có đi quá xa. Thầy này là Kỳ quái quá mà. Giờ rồi còn kêu ta cách xa một chút, giờ lại kêu ta đừng đi quá xa. Rốt cuộc là ý gì đây? Ta... ta sợ bóng tối... Giọng nói có chút trung rễ của thiếu nữ vang lên sau lưng hắn, lầm vãng vinh ngẩn người ra, ngay sau đó liền cười ha hả. À, thì ra nữ nhân độc quyết cũng giống như nữ nhân đại qua chúng ta, đều có chứng bệnh sợ bóng tối. Thật là không hiểu nổi đám nữ nhân, bóng tối thì có diện sợ, ta thích nhất là trời tối đó. Thấy hắn dừng bước, Nguyệt nghe nhi liền không nói gì nữa, chỉ dặn dò lại một câu. Ngươi không có được xoay người lại... Ngày sau đó, sau lưng liền vang lên những tiếng y phục lọt sọt quen thuộc, hiển nhiên là Ngọc già đã bắt đầu cởi y siêm. Làng già của thiếu nữ độc huyết này sáng bóng như Ngọc thân hình bốc lửa, ta có nên dùng ánh mắt nghệ thuật đích thân thưởng thức phen không nhỉ? Nhưng làm như vậy hả? Chẳng phải là tổn hại đến thanh danh của ta. Ta ở trước mặt tứ đức và lão cao, có thể nói là hình tượng rất cao quý, sao có thể tử quỷ đi trường thành của mình chứ? Trong lòng hắn dấy lên một lọt những suy nghĩ cầm thú suy tư hồi lâu cuối cùng cắn chặt răng hừ một tiếng. <cười> một là giám định nghệ thuật dĩ đại, nhất định phải coi thường ánh mắt của thế tộc cùng với quyết tâm hy sinh bản thân. Một hành động chứa đựng tình cảm sâu đậm cao thượng như vậy ngoài ta còn có ai có được. Hắn đang muốn len lút xoay người lại, lập tức nghe thấy tiếng nước sau lưng vang lên trào trào. Theo đó là tiếng quát ẩn chứa thẻn thùng của thiếu nữ công được nhìn lén, công được xoay người. À, đầu này đúng là rất cẩn giác, Lâm Văn Vinh ồ một tiếng. Ta không thèm nhìn lén nàng, nhưng để cho công bằng, Ngọc gia tiểu thư cũng xin nàng đừng nhìn lén ta, nếu ta phát giác nàng nhìn lén ta, nhất định sẽ lén lại. Con người ta nói được là làm được, có bản sử thì nàng thử xem. Từ sau lưng có một viên đá nhỏ bay tới đập ngay vào chân hắn. Đinh hầm hờ của Ngọc Già theo đó vọng lại, "Ngươi công nhận ta sao biết là ta nhìn ngươi?" Thiếu nữ nhịn thấu quỷ kế của hắn, trong cơn thùng tức giận không nén nổi hung hăng trừng mắt nhìn hắn, thuận tiện cảnh cáo hắn một cái. Tục ngữ nói rất đúng nữ nhân tâm rửa chẳng bao giờ xong. Ngọc già này thân phận cao quý, yêu sạch sẽ như tính mệnh. Trong sa mạc phải chịu bao nhiêu ngày gió cát như vậy. Bây giờ khó khăn lắm mới tìm được chỗ để tắm rửa hẳn hôi. Làm sao có thể dễ dàng bỏ qua, sau lưng truyền tới những tiếng nước trào trào. Thấp thoáng còn có tiếng hát liếu lo vui vẻ. Chỉ đáng tiếc đó là tiếng đột quyết. Tắm rửa thực sự quan trọng như vậy sao? Lâm Vãn Vinh không nén nổi nghi hoặc. Khoảnh khắc trước đó nhà đầu này còn nấu giận như sư tử Hà Đông, sau lúc tắm rửa lại ca hát vui vẻ nhỉ, thật là chẳng sao hiểu nổi. Còn tròn trên tảng đá cũng không biết đã bao lâu qua đi, chỉ cảm thấy chân đã ngồi đến tê nhất, hắn thật sự là không nhịn nổi nữa đứng dậy bật kêu lên. Mụi mụi, tiểu mụi mụi, mụi tắm xong chưa thấy, ta ra ngoài đi tiểu tiện chút. Một làn hương thoang thoảng lan tới sau lưng vang lên tiếng nói tựa như giận dỗi mà lại như thản thông của Nguyệt Nga Nhi. "Con người ngươi ấy à, không có lúc nào đứng đắn sao?" Lâm Vãn Vân xoay người lại vừa mới liếc nhìn qua lập tức đã sững sờ. Làn da trắng bóng như ngọc trong ngần như nước suối, đôi môi anh đào đỏ tươi hệt như một nụ hoa nở, gò má hơi ửng hồng, phảng phất như một đóa măng khôi kiều diễm cặp mắt mơ màng nhưng lại thêm vẻ hoạt bát như một làn nước tựa như có thể hút người ta vào trong vậy, mái tóc đen nhánh còn ươn ướt chưa khô, mềm mại rủ xuống như một thác nước lấp lánh. Một làn hương thoang thoảng lan tỏa thoả, dưới ánh trăng bình yên tuyệt đẹp. Thiếu nữ độc quyết mặc một chiếc váy hồ màu vàng phất phơ lộ ra cặp chân trần, trắng nõn, hiện lên những đường cong uốn lượn lạ lơi trên cơ thể nàng. Khóe miệng nàng hơi nhét lên hé ra một nụ cười e lệ mà ngầu nghỉ, trong đôi mắt ướt ác thỉnh thoảng lại ánh lên vẻ lạnh lùng, càng thể hiện sự kiên định và bướng bỉnh của nàng. Đây là một nữ nhi cực khó chinh phục. Đã từng thấy qua vẻ đẹp của Ngọc già nhưng lại chẳng thấy tưởng tượng được Nguyệt Nga Nhi khi tắm, nàng giống như một tinh linh khiêu gợi từ trên thiên đình dán xuống thảo nguyên trang đầy vẻ quyến rũ hoang dại, Lâm Bảng Vân nhìn sững sờ, miệng há hốc như chẳng thể khép lại nữa. "Ngươi, ngươi nhìn cái gì?" Sau khi tắm rửa dường như tâm tình của Ngọc tốt lên rất nhiều, nàng nghiêng đầu đi khẽ vuốt mái tóc còn ẩm ướt, những giọt nước trong suốt lánh rơi cả xuống, trên mặt nàng hơi ửng hồng, giọng nói dịu dàng đến bất ngờ. Lâm Văn Vinh thở dài một hơi dài như vừa tỉnh lại từ trong một giấc mộng, giờ ngón cái lên. À dù cho là người đã ngắm đủ trăm hoa như ta cũng không thể không thừa nhận. Ngọc giả tiểu thư, cô thật sự là một trong những nữ nhân đẹp mà ta đã từng gặp qua, thật sự con người ta trước nay chưa từng nói dối. Ngọc giả như mài hừ một tiếng, tại sao lại là một trong, lẽ nào còn có người còn đẹp hơn ta nữa? Ê, đồn nhiên rồi, Lâm Văn Vinh dơ ngón tay ra đếm. Ngoài một đám lão bà của ta như thanh tuyển, tiên tử, an tỷ tỷ ngưng nhi, xảo xảo, đại tiểu thư, Ngọc già tiểu thư có thể tính là đẹp nhất đó cho nên mới là một trong. Ngọc già tức giận quay quát đầu đi. Ngươi có nhiều phu nhân như vậy sao? <cười> ta muốn xem qua một chút, những nữ nhân đẹp nhất mà ngươi nói trốt cuộc là thế nào? Lâm Văn Vinh tự tốn đáp. Các nàng ấy không chỉ có vẻ ngoài tuyệt mỹ mà tâm hồn càng đẹp hơn. Ta sợ nàng gặp bọn họ rồi thì sẽ mất ngủ cả đêm đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc già đó bừng lên, trong tay cũng không biết có thêm thanh kim đao từ lúc nào. cặp một tiếng chém ngay vào một tảng đá bên cạnh làm bắn lên mấy tia lửa lấp lánh. Thanh kim đao đó còn động mấy giọt nước sáng bóng hẳn lên. Lâm bảng Vinh nhìn mà đổ mồ hôi hộp. Nhà đầu này khi tắm cũng mang theo kim đao Là dùng để đề phòng ta sao Thì mệt qua Lão tử tắm rửa cũng có mang súng Ngọc già trầm mặt hồi lâu Đột nhiên ngấn đầu lên Dưới ánh trăng hai gò má mỹ lệ Của nàng trở nên lấp lánh Thiếu nữ khẽ vuốt mái tóc mượt mà Còn ẩm ướt yêu kiều mỉm cười Người bất dùng những lời đó Võ ta đi Ngọc già tử tin Luận về dung mạo ta Tuyệt đối không thua bất kỳ nữ tử nào trên thiên hạ Còn về cái tâm hồn đẹp mà ngươi nói... Ngọc già lại dừng lại nhìn sâu vào mắt hắn cười rạn rỡ. Ngươi không nhìn thấy tâm hồn của ta, làm sao biết tâm hồn của ta không đẹp? Lâm Vãn Vinh liền bật cười ha hả. Ha, ta thuận miệng nói thôi nàng cũng bất tắc phải để ý quá. Nói một cách nghiêm túc, kỳ thực tâm hồn không đẹp nhất chính là ta rồi. Coi như ngươi còn biết tự biết mình á. Ngọc già cười khúc khích, dương đôi mắt mỹ lệ lườm hắn một cái, khuôn mặt kiều diễm như đóa măng khôi nở rộ dưới trăng, Lâm Vãn Vân ngẩn người ra quay vắt đầu đi. Ngọc già, tiểu thư nàng đừng có dụng má pháp với ta như vậy, nàng cũng biết đó con người ta trước đây tâm trí vẫn luôn rất kiên định. Vậy sao? Trần Mắt thiếu nữ đột quyết lửa lên ánh lửa lạnh lùng cười khẩy. Người có tâm trí kiên định như ngươi quả thật rất hiếm gặp đó nhỉ, ta chẳng tin đâu. Xin mở ngoặt của người đọc. Lâm Vãng Vinh và Ngọc Già hai người chỉ nói qua nói lại sàm quá thành ra tôi không có đọc đoạn này. Xin đóng ngoặt. chương thứ 519 Hai ngày nghỉ ngơi chuẩn bị này là thời gian vui vẻ sung sướng nhất của tất cả các tướng sĩ từ khi tiến vào Thảo Nguyên A Lạp Thiện tới nay. Không có kim qua thiết mã, không có chém giết xác phạt. Đối diện với một phong cảnh đẹp như tranh vẽ thế này, ai nấy đều như say như mê đắm mình trong đó, Lý Vũ Lăng trọng thương vừa khỏi trải qua hai ngày điều dưỡng tốc độ hồi phục cực nhanh trước khi xuất phát đã có thể thúc ngựa phi như bay rồi. Còn Ngọc Già thì tỏ ra trầm mặt vô cùng, thỉnh thoảng lại ngồi bên dòng suối ngơ ngẩn một hồi, lúc thì cười lúc lại khóc. Ở một mình chẳng thèm trò chuyện với Lâm Vãng Vinh câu nào, thái độ lạnh nhạt đó phản phất như trở lại tình cảnh ở ba ngạn hậu đặc khi mới gặp nhau vậy. Trải qua hai ngày chuẩn bị và bổ sung, 5.000 nhân mã tiếp tục đi về phía trước, đến cả biển chết cũng đã chinh phục rồi, còn có khó khăn gì có thể cản bước chăn tiến về phía trước của bọn họ chứ, trải qua sự tôi luyện sinh tử trong sa mạc. Tâm trí của các tướng sĩ đều đã kiên định hơn rất nhiều, đối với tình hình trước mắt cũng tràn ngập lòng tự tin. Con sông mà bọn họ cắm trại nghỉ ngơi kia tên là Tích Nhĩ Hà, bắt nguồn từ đỉnh thác mộc nhĩ cao nhất trên dãy thiên sơn, cùng với sở hà Y Lê Hà, hình thành trên ba dòng ngân hà ngọc đáy quấn quanh thiên sơn. Ngược dòng tích nhĩ hà đi lên dần dần áp sát phía đông chân núi Thiên Sơn, địa hình dần dần trở nên treo leo hiểm trở, hiếm người đặt chân đến. Trên một bãi cỏ trên đỉnh núi cao phủ đầy triêu xanh mướt, tựa như một tấm thảm biếc không có bến bờ, được tu điểm thêm bởi các loài hoa nhỏ đủ màu sắc giống như một bức tranh sinh tươi dọc theo hai bên bờ nhu lên vô số những tảng băng cổ dưới ánh dương ấm áp lấp léa những tia sáng b màu chối lội. Phong cảnh tuyệt đẹp động lòng người như thế thực khiến cho người ta vừa đi vừa ngắm bất giác chìm vào cảm giác lưu luyến hoàn toàn quên rằng mình đang trên đường hành quân đánh trận thương thế Lý Vũ Lân đã lành hắn cởi ngựa đi đầu không ngừng nhìn quanh bốn phía xem xét tạc lưỡi thang thở, Đây chính là thiên sơn trong truyền thuyết, quá nhiên khí hậu dễ chịu, phong cảnh như tranh vẽ. Nếu có thể tường xuyên được tới nơi này, cũng có thể coi là một chuyện hay rồi. Đúng rồi, Lâm Đại ca, trước đây huynh đã từng qua tới thiên sơn sao? Nếu không làm sao huynh biết xuyên qua ba bố bạc là có thể tới chân thiên sơn? Biểu hiện của Lâm vẫn Vinh trong chuyến đi này chỉ có thể dùng hai chữ kỳ diệu để hình dung. Từ y ngô tiến vào, la bố bạc, đi trên con đường tơ lụa trước nay chưa có ai đi, tuy phải trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng lại xuyên qua được biển chết một cách thần kỳ. Đến cả lúc sắp ra khỏi sa mạc, tưởng chừng như đã gần lạc đường, lại xuất hiện một con linh dương dẫn đường cho hắn. Điều này tưởng chừng như là một chuyện không thể nào ngờ nổi, tất cả mọi người đều bị trung động bởi đại trí tuệ của lâm tướng quân. Câu hỏi mà tiểu lý tử hỏi có thể được coi là đã thay tất cả mọi người đưa ra, không chỉ ánh mắt của mấy người hồ bất quy tập trung lên người hắn, đến cả Ngọc Già dọc đường đi vẫn lặng lẽ không nói gì cũng không nén nổi mà liếc nhìn hắn, dường như cũng đang chờ đợi đáp án của hắn vậy. Lâm vẫn Vinh không hề chốt mắt, lớn tiếng nói mà chẳng hề thẹn thùng. À, Thiên Sơn à, đến rồi, ta đương nhiên là đã từng đến rồi, đọc dạng quyển sách như đi dạng dạm đường. Câu nói này chắc ngươi đã từng nghe qua, đó chính là câu dùng để hình dung ta đó. Hay, con người ta trước nay vẫn luôn trầm lặng. Lý Vũ Lăng nhìn hắn từ trên xuống dưới, với vẻ dọa xét, mỉm cười lắc đầu. Ha, người trầm lặng giống như huynh thế này thật sự là rất khiếm gặp đó. Có điều thấy Quỳnh quen thuộc với thiên sân như thế, chắc là trước đây đã từng đi qua, làm đại ca, Quỳnh còn đi qua nơi nào nữa. Hey, nhiều lắm, cái gì mà cao lễ lưu cầu đông doanh Nam Dương, Tây Dương, Ba Tư, những cái này nói dưới đệ rồi nhỉ, chỉ cần là nơi nào có người đều có dấu chân của ta lưu lại. Hey, năm này Quỳnh mới được mấy tuổi, cho dù có đi khắp thế giới từ lúc còn trong bụng mẹ thì cũng chẳng đi được bao nhiêu nơi. Nghe hắn bốc phét như thế mọi người đều vui vẻ cười ha hả.